Truyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện độc quyền của tác giả Lan Lan qua giọng đọc Kim Thành. Gần trưa thì Khải mới về công ty, không biết anh say đạt đi làm gì mà không thấy anh ấy về cùng. Làm anh đem văn kiện sang phòng làm việc của anh để anh ký xác nhận. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh khi vừa từ bên ngoài bàn việc về rồi lại vùi đầu vào làm việc tiếp, khiến cô cảm thấy một loại áp lực khó nói. Anh lật vài tờ, chỉ tay lên giấy. Làm lại, được ạ. Tâm trạng hôm nay không tốt sao? Đến chính cả còn đánh sai. Tôi xin lỗi, tuyệt đối không có lần sau. Ừ, tôi có bảo đạt mua ít đồ ăn vặt, ăn rồi hẵng làm tiếp. Cảm ơn sếp, tôi ra ngoài làm việc đây. Khi cô đang gấp rút sửa lại văn kiện thì đạt về, trên tay là suất gà KFC ngon lành. Lam Anh, xem tôi mua gì về này. Tôi cần phải sửa cái này một lát, anh ăn trước đi. Còn bận sao? Vâng. Mùi gà thơm lừng trong không khí. Nhưng cô muốn sửa cho xong trước giờ nghỉ trưa. Đang chăm chú thì đạt bất ngờ sáp đến, đưa tay muốn đút cho cô một miếng gà. Há miệng ra, tôi đút cho em, tôi còn phải làm việc. Không sao, như thế này em đỡ bị bẩn tay, để đó lát tôi ăn. Lam Anh có ý muốn từ chối, nhưng đạt quá nhiệt tình, vừa ăn vừa làm thế này, cô không thích, với lại hành động của đạt thật không đúng mực chút nào. Có tiếng bước chân ngoài cửa, giọng nói trầm có chút lạnh khiến cô và đạt giật mình. Đạt Sang phòng tôi một lát. À được tôi qua liền đây. Đặt luống cuống bỏ miếng gà xuống, anh cười cười, chắc sếp Khải lại nhờ làm gì rồi. Em làm xong thì cứ ăn gà trước nhé, đừng có chờ tôi." Lam Anh gật đầu, mắt cô nhìn chăm chăm vào máy tính nên đạt có đôi chút hụt hẫng. Khi cô sửa xong tài liệu mà đạt vẫn chưa về, gà cũng đã sắp nguội nên cô để phần cho anh ấy rồi mới ăn. Cho đến giờ nghỉ trưa mà đạt cũng chưa về, và cả nguyên một buổi chiều hôm đó không thấy đạt đâu cả. 4 giờ chiều, khi Lam Anh đang in tài liệu thì có một người đàn ông bước vào, anh ấy ngồi xuống chỗ bàn làm việc của Đạt rồi thu dọn giấy tờ vật dụng. Cô ngạc nhiên nhìn một lúc rồi hỏi: "Chào, anh đang làm gì ở bàn của anh Đạt thế?" "Chào Lam Anh, tôi là Khoa, thư ký mới của sếp Khải." "Thư ký mới? Vậy còn anh Đạt, ông Vũ thiếu người nên đặt xuống hỗ trợ ông ấy rồi. Từ ngày mai tôi bắt đầu thế chỗ của Đạt, hân hạnh được làm quen với cô." "À, vâng, hân hạnh." làm anh ngớ người một lúc, vốn dĩ đạt làm việc rất tốt, siêng năng và nhiệt tình, không hiểu sao lại xuống chỗ ông Vũ rồi. Đợi trong khoa thu dọn chỗ đó xong, anh ấy mỉm cười lịch sự chào cô rồi rời đi. Cô nhìn hộp gà từ lúc chưa cho đến bây giờ, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu. Nếu ông Vũ thiếu thư ký thì sao không để khoa trực tiếp đến đó mà phải rắc rối đổi người như vậy. Cô lắc lắc đầu tiếp tục làm việc, dù sao đó cũng là ý của cấp trên, cô không nên đoán già đoán non để làm gì. cuối giờ chiều, khi Lam Anh thu dọn giấy tờ thì Khải đứng trước cửa, anh dựa người vào đó, một tay bỏ vào trong túi quần, dáng vẻ có chút lười nhác nhưng tỏa ra sức quyến rũ chết người. "Đi gặp đối tác với tôi một lát." "Bây giờ luôn ấy à?" "Ừ." Tài xế lái xe đưa hai người đến tòa Galaxy, khi đi thang máy lên tầng, Khải nhận được một cuộc điện thoại, thái độ của anh có vẻ thờ ơ lạnh nhạt. "Được, tôi biết rồi, vậy hẹn anh hôm khác." Khải nhìn qua Lam Anh, cô hỏi khẽ: Sao thế à? Bị người ta cho leo cây rồi? Vậy bây giờ chúng ta về à? Đã đến đây rồi thì mời em ăn một bữa ngon. Vẫn là nhà hàng hôm trước làm anh đến cùng với Khải. Tuy cô đã mở miệng từ chối, nhưng anh làm lơ lời nói của cô, một mực bước vào trong nhà hàng. Cô ngồi trên ghế, nhìn anh thành thục chọn món trong menu, trong lòng một mảng bối rối. Cùng một góc nhìn tuyệt vời, có thể ngắm nhìn thành phố bên dưới, bầu trời đã dần ngả về đêm. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời cũng đã biến mất, những ánh đèn sáng rực như một chiếc áo khoác lộng lẫy, khiến thành phố Châu An càng xa hoa và hiện đại. Ánh đèn khiến mắt cô muốn hoa đi, đến gương mặt của người đàn ông ngồi đối diện đã không còn nhìn rõ. Phía sau anh là một màn lấp lánh, qua tấm kính càng trở nên mờ ảo. Làm anh tự nghĩ, rốt cuộc anh đang có tâm tư gì, tại sao ánh mắt của anh lại sâu lắng đến thế? Khải ung dung nhấp một ngụm rượu vang, tiết hầu chuyển động nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút mê người cho đến khi anh đặt ly rượu xuống bàn hỏi cô "Em đã thấy thư ký mới của tôi chưa?" "Rồi ạ, cậu ta tuy ít nói nhưng năng lực làm việc rất tốt. Thời gian trước đã từng là thư ký của tôi, có một vài việc nên bây giờ mới trở lại. Em thấy cậu ta thế nào?" "Khá lịch thiệp nhưng có vẻ khó gần." "Ừ, vậy là tốt. Vậy anh Đạt sẽ là thư ký của ông Vũ luôn à?" "Có thể là vậy." Món ngon được mang ra, Màu sắc lẫn hương vị đều không thể chê, Khải chậm rãi dùng bữa, không hiểu sao miếng thịt bò trong miệng hôm nay lại đặc biệt ngon hơn nhiều. Khung cảnh bên ngoài cùng với không gian của nhà hàng khiến bữa ăn trở nên lãng mạn hơn trước, đến mức anh nhầm tưởng rằng hai người đã là một cặp đôi vậy. Khải vốn không thích thân thiết với người khác, kể cả là bố của anh cũng chưa từng chứng kiến bộ dáng ăn cơm vui vẻ thế này trong các bữa cơm gia đình. Gia đình anh khá phức tạp, một đứa con riêng như anh Phải nỗ lực đến nhường nào mới có được vị trí như ngày hôm nay, tiền tài danh vọng ở tuổi 32 anh đều có, thứ anh cần bây giờ là một cô vợ mà thôi. Tuy nhiên mọi việc sẽ không dễ dàng đến thế, mọi thứ cần diễn ra một cách tự nhiên, không gò bó và chẳng ép buộc. Ăn tối xong, Khải đưa Lâm anh về thẳng nhà trọ, xe của cô vẫn còn để ở công ty, thế nên sáng mai e rằng phải đón xe bus đi làm rồi. Vừa mới dừng xe trước cổng nhà trọ, khi cô xuống xe, Thì thấy Đạt vừa về tới, anh ấy nhìn cô đầy kinh ngạc, khi chiếc xe mà cô vừa ngồi là xe của Khải. Đạt dừng xe bên cạnh cô, nhìn lướt qua chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng vẫn chưa rời đi. Sếp đưa em về à? Tôi cùng sếp đi ăn với đối tác. À, ra vậy. Đạt hướng về chiếc xe gật đầu một cái, tuy anh ấy không nhìn thấy rõ khung cảnh bên trong, nhưng có một nỗi áp lực vô hình nào đó. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi, lúc này cả Đạt và Lam Anh đều trở về phòng của mình, đạt thầm nghĩ, đột nhiên Khải Bách anh chuyển công việc một cách gấp gáp như vậy, liệu có lý do gì khác, ông Vũ có thật sự đang thiếu người hay không. 8 giờ sáng tại công ty tài chính Vĩnh Hoàng, Lam Anh đang sắp xếp lại mớ tài liệu trên bàn thì khoa bước vào, anh ấy lạnh nhạt nói với cô, "Sếp gọi cô sang đấy." "Được, bây giờ tôi qua liền." Khoa đeo kính vào, mở máy tính rồi bắt đầu làm việc, so với đạt thì anh ấy kiệm lời hơn nhiều, nếu không cần thiết Thì anh ấy sẽ không chủ động trò chuyện. Có lẽ vì thế mà hiệu quả làm việc tốt hơn. Làm anh sang gõ cửa phòng làm việc của sếp mình. Không biết từ lúc nào mà hễ mỗi lần cô mở cửa đều được cho vào ngay lập tức. Cô thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài bắt chéo nhau. Một tay khoanh trước ngực, tay còn lại thấy lướt điện thoại có vẻ chăm chú lắm. Thấy cô vào, anh thân thiện vẫy tay. Nhớ em mang văn kiện kia xuống cho ông Vũ. Được ạ, chiều nay cho tôi về sớm được không sếp? Lý do... Tôi cần về nhà một chuyến, nhớ cẩn thận, vâng. Làm hành ra ngoài, khi vào thang máy thì bắt gặp Ngọc, hôm nay cô ấy ăn mặc có chút quyến rũ, hương nước hoa mê hoặc chết người, đến cô cũng không cưỡng lại sức hấp dẫn ấy. Cô chào Ngọc nhưng nhận lại sự thờ ơ. Cô ấy ra khỏi thang máy, đi thẳng về phía phòng làm việc của Khải. Cô nhún vai rồi vào thang máy, nhanh chóng xuống tầng đưa văn kiện cho ông Vũ. Vì ông Vũ là người cùng gia đình cô sắp đặt kế hoạch đêm hôm đó, luôn thèm muốn cô nhưng bây giờ lại e dè khai, cho nên khi gặp nhau thái độ ông ta có chút thận trọng. Ở văn phòng cô gặp lại Đạt, anh ấy chuyển xuống đây làm việc từ ngày hôm qua, bàn làm việc tuy nhỏ hơn nhưng rất gọn gàng, anh ấy không còn niềm nở gọi tên cô như trước. Hai người nhìn thấy nhau chỉ chào một tiếng rồi thôi. Khi cô vào thang máy để lên tầng, lúc mở cửa thì Ngọc xông vào, dáng vẻ hơi giận dữ, tránh ra. Làm anh cười nhẹ rồi ra ngoài, không biết Khải đã nói gì. mà khiến quý cô này giận đến thế, một ngày lên tận đây tìm anh mấy lần, bên ngoài thì lấy lý do là công việc, chứ ai cũng nhận ra tâm tư của cô ấy. Chiều hôm ấy Lam Anh về sớm, phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ, lấy đủ dũng cảm rồi mới về nhà. Cô về nhà lúc 5 giờ chiều, cửa mở toang, thoang thoảng mùi thơm thức ăn thơm lừng, không biết hôm nay lại mở tiệc gì, họ không nhớ đến cô, chỉ có ba người họ mới chính là một gia đình. Cô về nhà ai cũng bất ngờ. Con gà nướng trên bàn còn nóng hồi nhưng bà Thủy không có ý bảo cô ăn. Mọi người ra phòng khách ngồi. Ông Hùng sắc mặt hầm hầm cứ nhìn cô nãy giờ. Con về đây làm gì? Con về nhà bố mẹ cũng không được sao? Con nói cho rõ ràng chuyện của Kiệt đi. Vì sao nó lại bị đuổi? Không phải hôm trước con đã nói với bố mẹ rồi sao? Chuyện đã rồi thì con không nói nữa. Nhưng em con nói là con lấy việc công trả thủ tư ỉ mình là trợ lý giám đốc nên bảo giám đốc đuổi việc nó. Mẹ! Nếu đã không tin con thì còn bảo con giải thích làm gì? Hôm nay con về đây không phải vì chuyện của Kiệt, con về là có điều muốn nói. Chuyện gì? Làm Mạnh hít thật sâu, từ trong túi lấy ra kết quả giám định ADN, Kiệt nhanh tay bắt lấy, sau đó mới ngẩng đầu nhìn ông Hùng và bà Thủy với nét mặt kinh ngạc. "Chị ấy thật sự không phải là con ruột của hai người." Kiệt há hốc mồm, nhìn thật kỹ vào tờ giấy giám định. Trước kia có đôi lúc anh đã nói đùa rằng Là mình không phải con nhà này, hóa ra điều này là sự thật. Con lén điều tra từ khi nào? Mới đây thôi ạ. Vậy bây giờ muốn cắt đứt quan hệ hay sao? Con chỉ muốn biết bố mẹ ruột của mình là ai thôi. Ân nuôi dưỡng của hai người con sẽ không quên. Năm đó có người bỏ con trước nhà cùng với một ít vàng, lúc đó bố mẹ vẫn chưa có con nên nhận nhận nuôi. Bố mẹ ruột của con là ai, bố không biết đâu. Vậy có đồ vật nào để lại trên người con lúc đó không? Có một sợi dây chuyền vàng à, hình hoa mai nhưng bán đi để trang trải cuộc sống rồi. Bố bán lâu chưa? Bán ở đâu? Lâu rồi, giờ người ta cũng đã làm thành trang sức khác. Thôi đi, nếu người ta muốn nhận lại chị thì đã sớm tìm rồi. 25 năm rồi nhỉ, e là bị bỏ rơi. Hôm nay chị về đây không phải là muốn phủi sạch quan hệ đó chứ. Chuyện đã đến nước này thì cứ sống như vậy đi, bố mẹ cũng không hề muốn bỏ con chút nào. Bố, mẹ Hôm nay con cũng muốn nói cho rõ, từ nay con sẽ tự lập ở bên ngoài. Nếu bố mẹ có chuyện gì cần giúp, con sẽ giúp. Hiếu thuận và ghi nhớ ơn nuôi dưỡng của hai người. Không phải con cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với hai người, nhưng sau này bố mẹ đừng làm phiền con, con cũng sẽ về thăm nhà thường xuyên. Con sẽ tiếp tục tìm kiếm bố mẹ ruột của mình, cho dù có khó khăn đi chăng nữa. Những năm qua con sống ở cái nhà này thế nào, bố mẹ cũng rõ. Con không thể tiếp tục chu cấp cho gia đình mà không suy nghĩ cho tương lai của bản thân được. Mong bố mẹ hiểu cho, thưa bố mẹ, con về. Bí mật được phơi bày, họ không còn lý do nào để ép cô làm những việc cô không muốn, cũng sẽ không còn bọn rút được tiền của cô nữa. Cô lái xe rời khỏi nơi này, có lẽ sau khi đi, bữa cơm với con gà nướng thơm ngon sẽ vẫn diễn ra, gia đình ba người quay quần bên nhau từ đầu đến cuối, điều đó chưa bao giờ dành cho cô. Làm anh ngồi xuống ghế đá ở quảng trường, nhìn dòng người qua lại, Nhìn đám trẻ con nô đùa cùng với vài đôi tình nhân đang thân mật trò chuyện, dường như ai cũng có người bên cạnh, riêng mỗi cô là người đơn độc ở đây. Cô chẳng khóc, lặng lẽ ngồi ở đó để cho không khí nóng nhiệt của thành phố này cắn nuốt nỗi buồn của cô. Trái tim cô dường như bị đục khoét, tạo thành một lỗ hổng trống rỗng. Cô tưởng rằng khi đối mặt với sự thật, cô sẽ khóc lóc vật vã, thế nhưng dù lòng đau như cắt, nhưng nước mắt cũng không thể chảy ra. Bỗng nhiên có một người ngồi xuống bên cạnh, chiếc ghế đá lập tức trở nên chật chội, mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi, mắt Lam Anh mở lớn. "Sếp, không phải em nói là về nhà sao? Về rồi ạ. Thế sao lại ngồi đây một mình? Sếp biết không, tôi vừa mới biết được một sự thật. Kể đi, tôi nghe." "Tôi không phải con ruột của bố mẹ, tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi ngay trước cửa nhà và được họ nuôi lớn đến bây giờ. Em sẽ cắt đứt quan hệ với họ chăng?" "Không hẳn." Dù họ không phải bố mẹ ruột của tôi Nhưng ơn nuôi dưỡng thì phải đền đáp Đền đáp Họ đối xử với em như thế Mà em vẫn nghĩ đến chuyện đền đáp Làm anh, mong muốn của em là gì Tôi chỉ muốn tìm được bố mẹ ruột của mình Muốn hỏi họ vì sao năm đó Lại bỏ rơi tôi Tôi sẽ giúp em Cảm ơn sếp Nhưng chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi Sếp không nên bận tâm đâu Vĩnh hoàng việc chất như núi Tôi không muốn vì tôi mà sếp bỏ lỡ công việc Không rắc rối như em nghĩ đâu Vậy tôi và em có điểm giống nhau đấy. Vậy điểm giống nhau là gì? Đến thời điểm thích hợp tôi sẽ kể cho em nghe." Làm anh bĩu môi, thầm thầm bí bí, "Sao lúc đầu đừng nói để cho cô khỏi tò mò." Ngồi thêm một lúc thì Lam Anh cảm thấy đói bụng, lúc này cô mới sực nhớ ra là mình chưa ăn tối, nếu giờ mà bỏ thì hơi bất lịch sự, thế nên cô đưa ra lời mời, "Tôi mời anh ăn tối nhé." "Được thôi." Lam Anh dẫn khai đến một quán ăn gần đó. Tuy không cao cấp như mấy nhà hàng anh hay đến, nhưng cũng được gọi là khang trang sạch sẽ. Lần này cô mời nên sảng khoái gọi mấy món ngon, đãi sếp mà gọi qua loa thì cũng không hợp lễ cho lắm. Cũng may khải không chê cái quán nhỏ này, trông anh ăn cũng khá ngon miệng. Tối nay có anh bầu bạn, tâm trạng của cô cũng bớt nặng nề thoải mái hơn. Hai người ăn hết thức ăn được gọi ra chứ không hề lãng phí, làm hành rút ví thanh toán, vài lần được anh mời đi ăn nhà hàng sang trọng, cuối cùng cũng có cơ hội mời lại. Trước khi ra về, Khải có nói với cô, "Sự kiện tối mai em nhớ chuẩn bị cho tốt, sẽ có vài vị khách đặc biệt đó." "Tôi biết rồi." "Về cẩn thận, vâng, tạm biệt anh." Sáng hôm sau Lam Anh đi làm với tâm trạng đầy nhiệt huyết, tối nay Vĩnh Hoàng tổ chức một bữa tiệc khá lớn, cho nên khi đến chấm công, cô liền đến khách sạn xem xét. Lãnh đạch lịch từ trước nên về phần trang trí bên khách sạn đã chuẩn bị gần xong, đồ ăn thức uống cũng được cô chọn lựa kỹ lưỡng. và các vấn đề lặt vặt khác. Cô đứng xem danh sách các thứ cần chuẩn bị rồi chỉnh chu một vài điều, sau đó mới hài lòng về báo cáo với Khải. Tối đó, các khách mời được mời tới đều ăn mặc lịch thiệp và quý phái, các cô cậu ấm thì không cần phải nói, luôn bắt kịp gu thời trang của xu hướng gần đây, xinh đẹp và sang chảnh. Cánh cửa phòng tiệc mở rộng, Lam Anh cùng Khoa đứng bên ngoài xem xét thiệp mời, chỉ có ai có thiệp mời mới được vào bên trong. Từ phía xa, Lam Anh thấy ngợp diễm một cái váy đuôi cá sang trọng, ôm lấy dáng người thướt tha. Cô ấy đang khoác tay một người phụ nữ vẻ mặt nũng nịu, cô đoán đó là mẹ của cô ấy. Bên cạnh đó là một quý ông lịch lãm, vừa nhìn là biết một gia đình. Gia đình Ngọc vừa tới thì chủ tịch Vĩnh Hoàng trực tiếp ra đón. Ông Việt cùng bà Mai tay bắt mặt mừng với bố mẹ Ngọc trông rất thân thiết. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy bà Mai, còn ông Việt thì đã thấy vài lần trong các cuộc họp lớn rồi. Ông Việt ngó quanh Khi nhìn thấy Lam Anh vẻ giận, đưa bà về khách này vào trong. Vâng, thưa chủ tịch." Cô đưa tay làm động tác mời tiêu chuẩn. Mẹ của Ngọc có vẻ hiền lành nên mỉm cười thân thiện. Bố cô ấy hơi thở ơ, còn cô ấy trông không thân thiện mấy. Cô đưa ba người họ đến bàn đã được sắp xếp trước. Bà Vân, mẹ của Ngọc lên tiếng. "Phiền cô lấy nước ép giúp mẹ con tôi nhé. Chồng tôi ông ấy thì uống rượu vang." "Được, mọi người đợi một lát." Lam Anh đi dẫn nhân viên mang đồ uống đến. Bà Vân khó hiểu nhìn Ngọc, mẹ thấy con không thích cô ấy, cứ càu có mãi thôi. Mẹ, cô ta là trợ lý của anh Khải đó, thì có làm sao, là trợ lý chứ không phải người yêu đâu. Cô ta suốt ngày làm việc bên cạnh anh ấy, con sợ tình cảm không nên cưỡng cầu. Ở Vĩnh Hoàng thì lo làm việc cho tốt, tránh để bác Việt phê bình đó nghe chưa? Vâng, bố. Bà Vân nhìn về phía Lam Anh đang dặn dò phục vụ, chẳng hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn, không thể không nhìn lâu thêm một chút. Cho đến khi Lam Anh đi khuất dạng, phục vụ cũng mang đồ uống đến thì bà mới thôi không nhìn nữa. Bữa tiệc sắp bắt đầu, khách mời cũng đã đến gần đông đủ. Khải bận rộn cả một ngày, cuối cùng cũng đến. 7 giờ tối, anh bước xuống từ chiếc xe Rolls-Royce màu đen sang trọng, bộ vest đen thẳng thấm, vừa vặn với dáng người chuẩn men. Khải bước vào trong phòng tiệc, theo sau đó là Lam Anh và Khoa. Bữa tiệc bắt đầu, cần phát biểu thì phát biểu, cần văn nghệ có văn nghệ. mời rượu trò chuyện, lôi kéo hợp tác, mời gọi đầu tư đều diễn ra một cách vô cùng bình thường. Lam Anh đi theo Khải cũng bị bắt uống một vài ly, mấy sếp lớn đang vui thì cô cũng không nên làm họ phật lòng. 8 giờ, Lam Anh vào nhà vệ sinh, cô tô thêm son, dặm thêm tí phấn cho đỡ nhợt nhạt. Lúc định ra bên ngoài thì bên trong buồng vệ sinh có tiếng gọi yếu ớt. "Có, có ai không?" Lam Anh giật mình. Mẹ nghe tiếng gọi đến trước cánh cửa đã đóng kín, cô đưa tay lên gõ ba cái, "Có ai trong đó không? Tôi choáng quá, bác gì đó ơi, cố gắng mở cửa ra có được không?" Cửa bên trong bị khóa, cô nghe một tiếng uịch như có người ngã xuống sàn, sau đó cửa được mở ra. Cô mở rộng cửa, thấy bà Vân đang ngồi bệt dưới sàn, tà váy rối tung, "Bác, bác có sao không ạ?" Cô vội vàng đỡ người bà ấy, dìu ra ngoài và ngồi ở ghế gần đó dự định gọi người đến. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp, tiếng gót giày va với sàn nhà phát ra âm thanh ồn ào, Ngọc đng váy lên chạy nhanh đến bên này, chưa tìm hiểu kỹ nguyên nhân đã vung tay tát cho Lam Anh một cái, "Con khốn này, cô đã làm gì mẹ tôi?" "Đây là cách hành xử của một quý cô danh giá ư? Đừng lắm mồm, rốt cuộc cô đã làm gì mẹ tôi?" "Ngọc, cô gái này đã cứu mẹ đấy, nếu không có cô ấy thì mẹ đã ngất trong nhà vệ sinh rồi." Mác nên đến viện kiểm tra một lát. Cảm ơn cô. Ngọc, mau xin lỗi cô ấy về cái tát vừa rồi đi. Mẹ, mau lên. Còn muốn mẹ tức đến chết có phải không? Thành thật xin lỗi cô. Sau này chị nên quan sát sự việc trước khi hành động. Tôi đi trước đây. Lâm Anh quay lại bữa tiệc, thông báo với ông Tín một tiếng. Ông Việt với bà Mai cũng lo lắng vô cùng, liền lập tức đến chỗ bà Vân. Khải không đi theo, nhìn cái má hơi sưng và khóe môi đỏ ửng của cô thì hỏi Vì sao thế? Không có gì đâu ạ. Không nói thì tôi điều tra đấy." Cô thở dài, cuối cùng kể lại toàn bộ sự việc, ánh mắt Khải hiện lên tia hung ác, sau đó nhẹ nhàng nói, "Vất vả cho em rồi, để tôi gọi người đưa em về trước, nghỉ ngơi sớm đi." Vâng. Sau khi dặn tài xế đưa Lam Anh về, Khải mới đến chỗ của bà Vân. Mọi người định đưa bà Vân đến viện kiểm tra, khi thấy anh thì Ngọc tỏ ra hoảng sợ và lo lắng, "Anh Khải, mẹ em suýt ngất trong nhà vệ sinh." làm em lo muốn chết. Vậy sao? Thế cô đã làm gì với người đã cứu bác Vân? Tát người ta một cái à? Thế là sao? Bố, con tưởng cô ta làm gì mẹ nên hồ đồ. Con thông minh như thế mà không biết phân biệt đúng sai hả? Bố đưa mẹ vào viện trước rồi sẽ nói chuyện với con sau. Ông Tín đưa bà Vân đi viện trước, lúc này Ngọc nghi ngờ hỏi Khải. Cô ta mách với anh sao? Cần thiết sao? Tôi thấy rõ ràng má của cô ấy đỏ lên, khóe môi cũng hơi giừng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, liền nhận ra điều không ổn thôi. Ông Việt cau mày hỏi, "Ngọc, là cháu đã tát trợ lý của Khải à? Cháu tưởng cô ta làm gì mẹ nên mới lỡ tay. Hôm sau nên xin lỗi người ta đàng hoàng, hành động này của cháu khiến bác thất vọng quá." "Cháu biết rồi." Bà Mai cười nhẹ lên tiếng khuyên nhủ, "Dù sao đó cũng là hiểu lầm, đừng trách con bé nữa. Tối nay e rằng cháu sợ hãi nhiều rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Sức khỏe của chị Vân thế nào thì nhớ báo với bác một tiếng nhé." Vâng, xin phép hai bác cho cháu về. Anh Khải, em về. Ngọc say mười giờ rời đi. Sau khi bóng lưng cô ấy khuất dạng sau đoạn hành lang, bà Mai mở ám lên tiếng. Xem ra, con cũng để tâm đến cô trợ lý ấy nhỉ. Nếu cấp dưới của mình rải ra chuyện mà không quan tâm thì chẳng đáng làm cấp trên của cô ấy. Mẹ à. Bà Mai khoác lấy tay ông Việt, "Tôi hơi mệt, hay là vợ chồng mình về trước đi. Thằng Quang về nhà chưa? Nó bảo hơi bận nên chắc chưa về." Suốt ngày vẽ vời, chẳng phụ giúp được gì. Nếu không có Khải thì cái công ty này không biết sẽ ra sao. Nó là anh trai mà nhút nhát quá, nên học hỏi thằng Khải một ít. Tôi sẽ nhắc nhở nó. Bố mẹ về trước, con ở lại lo cho bữa tiệc đi. Lúc hai người đi ngang qua, ánh mắt của bà Mai nhìn chăm chăm anh với đầy sự căm ghét và điều đó hiển nhiên ông Việt không nhận ra. Anh nhếch môi nở một nụ cười thách thức. Xem ra là không ai nhường ai. Khải quay lại bữa tiệc, nhằm tránh trò chuyện với mọi người một cách qua loa, đợi mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, anh mới lái xe chạy đến một nơi. Đây là một phòng tranh, cách biệt với những căn nhà hiện đại. Nơi đây trông rất thơ mộng, nằm giữa dãy phố đắt đỏ mà ở đây lại có một vườn cây trước sân. Chủ đèn mang phong cách cổ điển, soi sáng những đóa hoa xinh đẹp, khung cảnh rất nên thơ. Chiếc xe hơi màu trắng đậu trước sân. Khải ngây ngang bước vào, biết là anh chưa về mà. Cửa mở, mùi giấy và màu vẽ tỏa khắp phòng. Trong đống tranh và kệ gỗ, một người cao gầy với nét mặt hiền hòa đang lấm lem màu vẽ. "Sao em lại đến đây? Đến mua tranh? Nghe nói tối nay có tiệc, em từ đó đến đây à?" "Đúng vậy, mẹ bảo anh đi mà bận quá, tranh khách đặt vẫn chưa vẽ xong." Quang từ tốn uống một ngụm nước. Người đàn ông 34 tuổi này suốt ngày chỉ biết vẽ và vẽ, dành hết thời gian của mình để hoàn thành những bức tranh tuyệt đẹp. Thỉnh thoảng Khải cũng có ghé qua trò chuyện với người anh cùng cha khác mẹ này. Trong gia đình chỉ có Quang mới khiến anh nhẹ nhõm tâm sự đôi điều. "Tối nay anh có về nhà không?" "Chắc là không đâu. Em thích tranh nào thì chọn đi, anh đóng khung rồi ship đến công ty cho. Giúp em vẽ một bức đi." "Được, cứ nói ý tưởng của em đi, anh sẽ vẽ." Khải ngẫy ngợi, trong đầu hiện lên hình ảnh năm xưa, cô bé xinh xắn đáng yêu đó trên tay cầm một cái đùi gà, vô tư đưa cho cậu con trai trước mặt. Anh giúp em vẽ thế này, vẽ nhỏ thôi không cần quá lớn đâu, em muốn để bàn. Quang hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng vui vẻ nhận lời, hẹn vài hôm nữa sẽ gửi tranh đến cho Khải. Khải rời khỏi phòng tranh đã là 11 giờ đêm, vừa lái xe anh vừa nghĩ rằng những chuyện lục đục trong gia đình khi nào mới có thể chấm dứt. Ông Việt thì kỳ vọng vào hai người con trai nên không ít lần nghiêm khắc. Bà Mai vì sợ gia sản sẽ rơi vào tay anh cho nên không hài lòng về đam mê và nghề nghiệp của Quang, e là đã bận lòng rất nhiều. Bà Mai vốn không phải mẹ ruột của anh, những cái nhìn không thiện cảm và ác ý đó từ khi anh được đón về đã xuất hiện cho đến bây giờ. Thêm một người con thì tài sản thừa kế sẽ san sẻ bớt, bà ấy không muốn điều đó. Bà ấy hận người phụ nữ năm xưa Lén lút sinh con với chồng bà, hận đứa con riêng đáng lẽ phải sống cơ cực ở cô nhi viện, bất ngờ được ông Việt đón về. Địa vị con trai của bà ấy bị uy hiếp, toàn tính hơn nửa đời người, cuối cùng đứa con trai mà bà ấy kỳ vọng chẳng giúp ích được gì. Mà Khải đây, càng ngày càng khiến ông Việt hài lòng, chức vụ của anh ở công ty trong tương lai e là không chỉ dừng lại ở vị trí giám đốc. Nhưng không vì thế mà anh tự kiêu tự đắc, anh luôn đối xử tốt và hòa nhã với Quang. hờ sơ xem anh ấy như anh trai ruột của mình. Hơn 11 giờ đêm, chiếc Rolls-Royce im lìm dừng trước một khu trọ, dưới ánh đèn đường sáng rực, không thể nhìn thấy diện mạo của người ngồi trong xe là ai. Chiếc xe dừng lại ở đó tầm 10 phút rồi lặng lặng rời đi, không ai chú ý đến. Khải không ở chung nhà với bố mẹ, mặc dù đó là căn biệt thự xa hoa, anh sống một mình trong một căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi, không kém phần hiện đại và sang trọng. Về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là tắm rửa. Sau khi tắm xong thì ung dung đến vòng làm việc của mình, nhâm nhi một tách cà phê đen vừa pha rồi làm việc. Dự án gấp rút hoàn thành, lượng công việc tăng lên đáng kể, vì thế anh không thể lơ là, e là đêm nay phải thức trắng. Hơn 12 giờ đêm, Khải ủy oai xoay mi tâm, anh nhìn qua điện thoại một chút, thấy Lam Anh vẫn đang trong trạng thái hoạt động, bất giác gửi một tin nhắn. "Chưa ngủ à?" "Chưa ạ, sao sếp còn thức?" Bận xử lý một vài việc, cần tôi giúp gì không? Mấy việc này cần trao đổi trực tiếp, em ngủ sớm đi. Tôi thật sự muốn giúp. 20 phút sau, Lam Anh có mặt ở căn hộ của Khải. Với sự kiên quyết của cô, anh thật sự gọi người đón cô đến đây. Cô ôm máy tính trên tay nhìn anh rồi cười, "Chào sếp." Khải ở trong bếp pha hai tách trà ấm. Anh chỉ tay về hướng phòng làm việc của mình, "Vào đó đợi tôi một lát, tôi đợi anh vào cùng." "Được." Khải bưng hai tách trà ra khỏi bếp. là hành lễ để ấu theo sau anh vào phòng làm việc. Mắt cô tỉnh táo chẳng có dấu hiệu buồn ngủ, nhìn căn phòng này càng tỉnh táo hơn, có mấy cái kệ sách lớn, một cái kệ đựng đầy đồ công nghệ, bàn làm việc lớn ghế tựa. Đúng là nơi làm việc của sếp lớn, đầu đầu cũng thấy sự uyên bác và hiểu biết rộng rãi. Khải lấy thêm ghế đặt kế bên anh, lấy một xấp giấy tờ để luôn bên cạnh, nhướng mày, "Thế nào, có muốn giúp nỡ không?" "Không vấn đề gì, tốt." Hai người ngồi kế nhau cùng giải quyết công việc. Có vấn đề gì không hiểu cô liền hỏi anh, anh trực tiếp giải đáp, vì thế hiệu quả làm việc nhanh hơn nhiều. Thời gian dần trôi, tách trà trên bàn cũng đã dần vơi đi, tốc độ gõ phím của cả hai không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại còn nhanh hơn. 4 giờ sáng, số việc cần giải quyết đã gần hết, trong lúc gải đi vệ sinh, lúc này Lam Anh đã không chịu được nữa, vì nhìn máy tính quá lâu nên mắt mỏi nhừ, chẳng mấy chốc đã gục xuống bàn. Thì anh vào thì thấy một cảnh như thế. Anh đi lấy một cái chăn mỏng, nhẹ nhàng phủ lên người của cô. Anh vươn tay vén mấy sợi tóc mềm mại ra sau tai, gương mặt xinh đẹp hiện rõ, trái tim anh xao xuyến đến lạ. Ngủ ngon. Còn mấy văn kiện cần duyệt, nên anh nhanh chóng xử lý, thấy không thể để Lam Anh cứ ngủ như thế, anh cẩn thận bế cô lên, chậm rãi bước về chiếc ghế sofa dài kế bên kệ sách. Cơ thể Lam Anh vô cùng mềm mại, hương thơm tao nhã quẩn quanh trong không khí, mặt của cô tựa vào ngực anh. Đôi mi khẽ run lên vài cái sau đó bất động. Cô muốn tỉnh dậy lắm, nhưng sợ hai người sẽ rơi vào trạng thái khó xử nên mặc kệ để anh bế mình. Nếu bây giờ cô mở mắt thì không biết nói sao. Càng nghĩ thì má cô càng ửng hồng. Khi Khải đặt cô xuống, kéo chăn cẩn thận rồi ngạc nhiên nói, "Nóng hả? Sao mặt cô ấy đỏ hết lên thế?" Anh nhìn điều hòa một chút rồi hạ thêm 2 độ rồi tiếp tục làm việc. Một loạt hành động của anh làm cho Lâm Anh kinh hãi một phen. cô cố, cố gắng nhắm mắt, tỏ ra tự nhiên giống như đang ngủ say, nhưng chẳng hiểu sao, vừa mới nghiêng người qua thì cả cơ thể rơi xuống sàn. "Ôi da. Em sao thế? Ngốc như em sao lấy được chồng chứ? Đừng trêu tôi. Có bị đụng trúng ở đâu không?" "Không ạ, sang phòng kế bên ngủ đi. Song việc chưa xếp, để tôi giúp anh thêm lát nữa. Gần xong rồi. Hôm nay tôi ghi nhận công lao của em, đi ngủ sớm đi. Vậy tôi tranh thủ ngủ một lát. Nhớ gọi tôi dậy đấy, chứ để trễ làm." Biết rồi, Lam Anh sang phòng kế bên ngủ. Chiếc giường này vô cùng êm ái, đúng là người có tiền xài toàn đồ chất lượng thôi. Cô ngủ thật say cho đến khi nghe tiếng gọi ngoài cửa. "Lam Anh, dậy thôi, còn ngủ nữa là tôi bỏ em lại đây đó." Khải đưa Lam Anh về chỗ để thay quần áo, trùng hợp thay, Đạt đã thấy cảnh tượng đó. Anh ấy rắc xe ra cửa, lơ đãng nhìn về chiếc xe hơi vừa rời đi, trong lòng không khỏi chua xót. Cuối cùng Đạt cũng hiểu ra, rằng mình vô cớ bị đưa đến bên ông Vũ là do nguyên nhân như thế này, e là Khải cũng thích Lam Anh nhỉ. Công ty Tài chính Vĩnh Hoàng, lúc 9 giờ sáng, Lam Anh được gọi đến phòng làm việc của Khải, khi cô vào trong đã thấy ông Tín Bá Vân cùng Ngọc ngồi ở bàn tiếp khách. Bá Vân nở nụ cười hiền hậu, khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp. "Ngồi đi, có chuyện gì không hả?" Khải nhướng mày nhìn Ngọc, cô ấy cười gượng, giọng nói không mấy tự nhiên. Tối qua là tôi suy nghĩ không chu đáo nên lỡ ra tay đánh cô, một lần nữa xin lỗi cô nhiều. Không sao đâu, tôi không để bụng." Bà Vân lấy một hộp quà gì đó đưa đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói, "Hôm nay chúng tôi đến đây là để cảm ơn và xin lỗi cô. Đây là một chút quà mọn, mong cô nhận lấy." "Tôi nhận tấm lòng là được rồi, món quà quý giá này bác nên giữ lấy đi." "Không thể được, cô không nhận thì tôi ái ngại lắm. Mong cô nhận cho, vợ tôi đích thân đến gặp cô." Cô không nhận bà ấy sẽ rất buồn đấy. Vậy được ạ, tôi cảm ơn về món quà. Bấy giờ cô mới chú ý đến sợi dây chuyền trên cổ bà Vân, kiểu dáng không phải xu hướng bây giờ, đó là một sợi dây chuyền vàng mang phong cách cổ điển, mặt dây chuyền là một đóa hoa mai. Cô thất thần trong giây lát, bà Vân thấy vậy liền tò mò. Sao cô lại nhìn sợi dây chuyền của tôi như vậy? Chỉ là tôi thấy nó đẹp thôi, thất lễ rồi. À, có lẽ cô thấy kiểu dáng của nó hơi quê mùa nhỉ? Thật ra là gia đình tôi có hai sợi dây truyền như thế này, tôi giữ một cái, còn một cái thì thất lạc rồi. Bác nói thất lạc sao? À, không có gì, thôi, chúng tôi về đây, không làm phiền mọi người làm việc nữa nhé." Khải nhíu mày quan sát mọi chuyện, anh nhận ra Lam Anh mong muốn hiểu rõ về sợi dây truyền đó. Đợi cho ba người kia đi rồi, anh hỏi cô: "Em quan tâm đến sợi dây truyền đó?" Bốn vui nói: "Năm đó tôi bị bỏ trước cổng nhà." trên cổ là một sợi dây chuyền hình hoa mai bằng vàng. Vậy sợi dây chuyền đó đâu? Ông ấy nói đã bán nó lâu rồi, tôi không biết hình dáng nó ra sao." Khải gật đầu, lúc trước anh cho người điều tra, chỉ biết rằng cô là con nuôi, chứ chưa biết bố mẹ ruột của cô là ai. "Em hỏi ông ấy đã bán nó ở đâu, nếu có manh mối thì sẽ điều tra ra được." "Được ạ." Trong giờ nghỉ trưa, Lâm Anh tranh thủ gọi điện hỏi ông Hùng rằng ông ấy bán sợi dây chuyền đó ở đâu, sau khi nhận được câu trả lời Hai liền đưa cô đến tiệm vàng đó. Tiệm vàng này kinh doanh đã khá lâu rồi, nghe nói là từ một tiệm nhỏ mà bây giờ đã là một cửa hàng lớn. Hai người vào trong, nhân viên đôn đả mời chào, anh không muốn tốn thời gian lập tức nói, cho hỏi ông chủ ở đây là ai, tôi muốn hỏi ông ấy một chút chuyện. Được, anh đợi một lát. Làm anh đứng gạch đó, trái tim đập mạnh hồi hộp vô cùng. Đợi một lát thì nhân viên mời hai người đến bàn tiếp khách gần đó, một người đàn ông trung niên ngồi xuống đối diện hai người. Cô cậu tìm tôi có chuyện gì không? Khoảng 10 năm trước, có người đến đây bán một sợi dây chuyền vàng hình hoa mai, không biết ông còn nhớ. 10 năm trước, vâng, nếu 10 năm trước thì chưa chắc đã nhớ rõ, nhưng cô may mắn đấy, đợi tôi một lát." Nói rồi ông ấy đi vào trong, lát sau mang ra một cái hộp nhỏ, ông ấy đặt lên bàn và mở nó ra, sợi dây chuyền giống như y đúc với sợi mà bà Vân đã đeo. "Vợ tôi thích nó nên giữ đến bây giờ, chưa từng bán lại cho ai khác." Lâm Anh run rẩy chạm vào cái hộp, ngài tức khắc mở mấy đám nó lại. Nếu hai người muốn mua lại thì giá của nó không rẻ đâu. sợi dây chuyền này được chế tác vô cùng tinh xảo, so với thời đó thì ít ai có thể làm được cái loại trang sức như thế này. Ra giá, giá đi. Chủ tiệm vàng thấy anh không phải người tầm thường, lập tức đưa ra một cái giá khá cao nhưng không quá đáng. Giá trị thật sự của sợi dây chuyền này đúng là như vậy. Khải lấy thẻ ra đặt lên bàn. Tôi mua lại sợi dây này, thanh toán đi. Được. Sau khi thanh toán, sợi dây chuyền được gói lại cẩn thận, Lâm Anh ôm nó trong tay mà không ngờ được rằng Khải thật sự mua lại nó, cô cảm động rúc khóc. "Sếp à, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc, dần dần trả lại số tiền này." "Không cần, chúng ta đi thôi." "Đi đâu ạ? Gặp bố nuôi em để xác nhận." Hai người đến thẳng cửa hàng mà ông Hùng đang làm bảo vệ ở đó, Lâm Anh run rẩy mở hộp ra để cho ông xác nhận xem đây có đúng là sợi dây chuyền đó không. Ông Hùng kinh ngạc Đúng đó rồi, không ngờ nó vẫn còn y nguyên. Cảm ơn bố. Cậu này là ai thế? Là sếp của con. Vậy con tìm lại sợi dây chuyền này có mục đích gì? Hình như con sắp biết được bố mẹ ruột của mình là ai rồi. Nhà đó sao? Có phải rất giàu có đúng không? Bố vẫn chưa biết chính xác được là. Vậy khi nào cần xác minh cái gì đó thì cứ nói với bố, bố sẽ giúp. Được, cảm ơn bố. Ông Hùng nhìn theo chiếc xe sang, lấy điện thoại ra gọi cho bà Thủy. Này, Lâm Anh sắp tìm được bố mẹ ruột của nó rồi, có thể là nhà giàu đấy. Vậy không phải chúng ta sẽ, đúng vậy, lúc đó có thể họ sẽ cho một khoản tiền công nuôi dưỡng, lúc đó đừng nói là mua xe cho thằng Kiệt, biết đâu chẳng còn mua được nhà mới. Đúng là nuôi lớn nó cũng không phải không có ích. Khải thật sự đã giúp cô liên lạc với ông Tín, cũng đã nghe ngóng được chút thông tin rằng họ từng thất lạc một đứa con gái. Bà Vân trông ngóng bao lâu, cuối cùng biết được chút manh mối về con gái mình, liền nói Khải đưa bà đi gặp cho bằng được. Anh hẹn hai người đó ở một nhà hàng cao cấp, đặt một phòng VIP và gọi mấy món ngon. Lúc ông Tín và bà Vân đến, đã thấy Giải Cùng Lam Anh ngồi đợi ở đó. Bà Vân gấp gáp hỏi anh, người mà cậu nói đang ở đâu? Hai bác xem vật này trước đã. Lam Anh run rẩy đặt chiếc hộp nhung lên bàn và mở nó ra. Sợi dây chuyền mặt hoa mai xuất hiện cùng với sự ngạc nhiên của ông Tín, bà Vân. Bà ấy cầm nó lên, cẩn thận nhìn ký hiệu đằng sau cánh hoa rồi bật khóc. Đây để thực sự là nó. Vậy, con gái của tôi, nó nó ở đâu? Cậu biết được gì rồi? Có phải đã tìm được chút manh mối nào không? Trợ lý của tôi 25 năm trước bị bỏ rơi ở trước một ngôi nhà, trên cổ cô ấy là sợi dây chuyền hoa mai này. Cái gì? Hai bác có thể đi xét nghiệm ADN ngay lập tức, có thể kết quả cho ra là khả quan đấy. Được, trước mắt cứ giám định đã. Làm anh không nói được câu nào, có lẽ do quá lo lắng. sợ mọi việc diễn ra không đúng với sự thật, cũng có lẽ khi đối mặt với bố mẹ ruột của mình, cô cảm thấy thật xa lạ, nhất thời không biết bày tỏ ra sao. Trong suốt bữa cơm, bà Vân liên tục hỏi han về cuộc sống trước đây của cô, chắc vì bà ấy quá mức hiền hậu nên cô cũng không ngại kể. Cuối cùng, làm anh lấy tóc của mình để họ mang đi giám định. Nhìn chiếc xe hơi đắt tiền rời đi, cô lặng người đứng đó, sao thế? Sếp à, tôi nhanh chóng tìm ra sự thật để còn nhận lại nhau. Tôi thật sự là con gái của hai người ấy sao? Mắt của em rất giống bà ấy. Tôi cảm ơn sếp nhiều lắm, những gì anh đã giúp, tôi không biết phải đền đáp thế nào. Vậy làm việc cho thật tốt vào, tôi thích người siêng năng như em, người mà không ngại làm việc đến sáng cùng tôi. Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, mặt trăng sáng vì sao lấp lánh trải rộng trên nền trời. Anh và cô đứng cạnh nhau, trong ánh mắt chứa đựng một chút cảm xúc khó tả. có giao duyên, có động lòng. Hai ngày sau, vợ chồng ông Tiến vội vàng đến Vĩnh Hoàng, bây giờ là 9 giờ sáng, bên trong đang diễn ra một cuộc họp quan trọng nên hai người họ đành ngồi đợi một lúc. Ngay khi họp xong, Ngọc thấy bố mẹ ngồi đợi ở khu vực dành cho khách đi đến, ngạc nhiên hỏi: "Bố mẹ đến đây làm gì thế? Khải bà trợ lý của cậu ấy đâu? Hình như còn trong phòng họp, chắc sắp ra rồi, mà bố mẹ đến đây để làm gì ạ?" Bố mẹ đã đến giám định ADN. Cuối cùng đã tìm được em gái thất lạc của con rồi. Thật đã. Vậy em ấy là ai? Đợi một lúc thì sẽ biết. Ngọc hồi hộp muốn biết em gái mình là ai. Những năm qua bà Vân canh cánh trong lòng, cô ấy đã từng chứng kiến mẹ thầm khóc khi nhớ về đứa con đáng thương của bà ấy. Hôm nay hai người đến đây để nhận lại con, có phải người đó cũng làm trong công ty này. Không để ba người đợi lâu, khi phía trước xuất hiện dáng người phong độ của Khải thì niềm vui sướng trên mặt ông Tín và bà Vân càng lớn. Bía sau anh là Lam Anh, cô ôm xấp tài liệu trên tay, tưởng chừng dù một giây cũng không để rời nó. Khải đoán được phần nào lý do hai người họ đến đây, trùng hợp là Ngọc cũng có mặt, thật không có thời điểm nào hợp tình hợp lý như lúc này. Lam Anh, cùng ngồi xuống đi. Vâng, 25 năm nay, bố mẹ không ngừng tìm kiếm con, cuối cùng đến bây giờ mới tìm thấy. Sau khi xét nghiệm ADN, kết quả chính xác là con gái của bố mẹ. Lam Anh à, về nhà với bố mẹ nha con. 25 năm nay con đã chịu khổ rồi, về với bố mẹ, bố mẹ sẽ yêu thương con. Bố, mẹ, con thật sự là con gái của hai người sao? Đúng vậy, đúng vậy." Bà ấy khóc nấc lên, choàng tay ôm lấy Lam Anh. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bà ấy, hơi ấm của mẹ, của tình thương. Ngọc nhíu mày, lấy kết quả giám định lên nhìn thật kỹ, không hiểu rằng tại sao Lam Anh Lại là em gái của mình Ai cũng được Tại sao lại là Lâm Anh chứ Cô ấy thẳng thốt Bố mẹ biết từ khi nào Sao không nói gì với con một tiếng Đợi có kết quả chính xác Thì bố mẹ mới nói ra Hôm nay gia đình ta nhận nhau Buổi tối nên đặt bàn ở nhà hàng Galaxy Ăn mừng một phen Tốt rồi Lâm Anh Mừng em về nhà Em cảm ơn chị Con còn có việc nên đi trước Bố mẹ ngồi lại nói chuyện với em ấy đi Ngọc rời đi Vẻ mặt khá hụt hững, Khải Nãy giờ không nói câu nào giờ mới lên tiếng. Tối nay không bận thì ăn cơm với gia đình bác. Được, ông Tín và bà Vân giữ cô ở lại nói chuyện một lúc lâu, tâm sự về những nỗi nhớ nhung những mất mát mấy lâu nay. Năm đó khi Lam Anh vừa đầy 1 tháng, một bà vú ấm cô bỏ đi trong đêm, không biết là đã nghe theo sai khiến của ai mà nhẫn tâm làm ra cái chuyện như vậy. Lam Anh mất tích, bà vú đó cũng không thấy tâm hơi. Giống như là bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Dù ông Tín có cho người điều tra thì kết quả nhận được luôn luôn là con số không tròn chính. Con gái của vợ chồng ông thì mất tích, tâm can của hai người từ đêm đó đã bị tổn thương một cách sâu sắc. Ngọc sinh ra trước Lam Anh, lớn hơn cô hai tuổi. Ông Tín và bà Vân dồn hết tình thương sang cho Ngọc, đặt tất cả kỳ vọng bao gồm phần của Lam Anh cho cô ấy. Năm tháng dần trôi, cô ấy trở thành một người giỏi giang, Ông Tiến và bà Vân cũng được an ủi phần nào. Hôm nay nhận lại nhau, bà Vân muốn bù đắp tất cả mọi thứ tốt nhất suốt 20 năm năm qua dành cho Lam Anh. Con gái của bà lưu lạc bên ngoài gần ấy năm, là trái tim của bà cũng đau từng gần ấy năm. 7 giờ tối tại một nhà hàng cao cấp ở tòa Galaxy, ông Tiến mời luôn gia đình ông Hùng đến, đại ý là muốn cảm ơn những năm qua đã nuôi dưỡng Lam Anh. Đây là lần đầu tiên ông Hùng và bà Thủy được đến một nhà hàng sang trọng thế này, hành động có vẻ lúng túng. Kiệt cũng có mặt, dáng vẻ ngây ngô không còn, tối nay ra dáng của một người trưởng thành. Khi mọi người đã có mặt đông đủ, thức ăn bắt đầu được mang lên, các món ngon hấp dẫn bày ra trước mắt, bà Thủy mắt sáng rực lên từ tốn nói: "Ai da, muốn nói chuyện thì cứ đến nhà hàng là được rồi, đâu cần phải mời chúng tôi đến nhà hàng cao cấp này. Mời gia đình mình một bữa, tôi còn cảm thấy ít là đằng khác." Anh chị nuôi nấng La Minh vất vả suốt thời gian qua, à, tôi thật sự vô cùng cảm ơn. Con bé là một người hiểu chuyện, dễ dạy dỗ, không vất vả chút nào. Thật sao? Đúng vậy, cậu là sếp của La Minh, cũng biết con bé hiểu chuyện mà. Vì hiểu chuyện nên mới dễ bị ức hiếp. Ở trong nói thế là sao? Không có gì, mọi người dùng bữa tự nhiên đi. Anh nâng ly rượu vang lên rồi tự uống. Mọi người không thắc mắc thêm gì nữa mà bắt đầu ăn. Tâm trạng mỗi người ở đây đều khác nhau, ai cũng mang trong mình một tâm tư khó nói. Ngọc cố gắng tỏ ra hòa nhã, Kiệt thì lạnh nhạt không nói lời nào. Lam Anh thỉnh thoảng nói một vài câu để không khí bớt tẻ nhạt, còn Khải thì chậm rãi uống rượu, không đoán ra được anh đang nghĩ điều gì. Cứ thế, bữa ăn đầy ngượng ngùng trôi qua nhanh chóng. Ánh đèn mờ mạp phản chiếu cái bóng của mọi thứ, bên ngoài thì chỉ thấy một màu đen, nhưng thực chất không thể thấy rõ. Những điều ẩn chứa trong đó cũng giống như cái cách người đời nhìn nhận và đánh giá một con người bằng vẻ bề ngoài khi chưa hiểu nội tâm của họ thế nào. Ông Tín đặt lên bàn một tờ chi phiếu, đôi mắt của ông Hùng và bà Thủy sáng lên, điều mà họ chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Bà Thủy ầm ừ, đây là ngày mai chúng tôi sẽ đón Lam Anh về nhà, còn đây là chút tấm lòng gửi đến anh chị, còn nữa, ngày mai sẽ có người đến đưa anh chị đi xem nhà mới. mà tôi đã chuẩn bị. Cảm ơn anh chị nhiều lắm, mong nhận lấy chút quà của tôi. Như này có phải quá nhiều không? Anh chị không cần thiết phải đưa nhiều như thế. Cứ nhận lấy, gia đình anh chị xứng đáng được sở hữu. À cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Làm anh nhận ra bố mẹ nuôi của cô vui mừng đến nhường nào khi thấy số tiền đó, còn có thể một căn nhà tốt. Cô cảm thấy hai người họ thật xa lạ, vừa nhìn thấy tiền thôi thì không quan tâm cô có từng là con của họ hay không. Tiếng cười giòn tan đến vậy, sau này họ sống tốt, cô cũng bớt ai náy. Ông Tín và bà Vân đưa Ngọc về trước, còn Khải sẽ đưa Lam Anh về nhà trọ. Trên đường đi, cô đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, đang lướt nhanh qua tầm mắt. Ánh sáng đậu trên mặt cô rồi nhanh chóng thế chỗ cho vẻ sáng khác. Cứ thế khuôn mặt cô trở nên xinh đẹp vạn phần. Khải nhận ra tâm trạng của cô khẽ hỏi, "Không vui sao? Tôi thấy xa lạ quá." có phải tôi không hợp với sống như thế này. Cuộc sống có điều kiện, không phải tốt hơn sao? Đúng là tốt thật, cô tự một con chim sẻ bay lên cành cao, sau này sẽ sống trong nhà cao cửa rộng, không còn phải vất vả lo nghĩ chi tiêu thế nào cho hợp lý, để cuối tháng không âm tiền, nhưng cảm thấy bản thân không thể hòa nhập được với gia đình, đặc biệt là Ngọc, một cô gái đã quen nếp sống tiết kiệm, liệu sẽ quen với cách sống của người giàu có? Khải thấy cô cứ mãi chống cảm nhìn ra bên ngoài Anh bỗng nói Em từng nhớ tôi nói rằng Chúng ta có điểm giống nhau không Giống nhau ở điều gì Đều là đứa trẻ thiếu tình thương Của bố mẹ ruột từ nhỏ Sao có thể Không phải anh là con trai của chủ tịch sao Đúng là thế thật Nhưng tôi chỉ là con riêng của ông ấy Vì mẹ ruột bỏ rơi ở cô nhi viện 15 tuổi mới được ông ấy đón về Vậy mẹ của anh Mất rồi Trong xe rơi vào khoảng không im lặng, âm thanh náo nhiệt bên ngoài truyền vào trong, nhất thời Lam Anh lại đồng cảm với anh. Cô may mắn hơn anh một chút vì mình được nhận nuôi, không ngờ người đàn ông này lại có một quá khứ như vậy. Về đến chõ, Lam Anh cảm ơn Khải rồi xuống xe, cô cần thu xếp một ít đồ dùng cá nhân của mình, ngày mai sẽ dọn ra khỏi chỗ này để đến sống ở một căn biệt thự rộng lớn. Bà Vân bảo cô không cần chuẩn bị gì cả, bà ấy đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cô. không thiếu cái gì cả. Cô nằm trên giường thở dài vài cái, cuộc sống của cô từ ngày mai sẽ bước sang một trang mới. Cô không ngờ sự việc diễn ra giống như trên phim ảnh lại có lúc xảy ra trên người của mình, quá vi diệu rồi. Sáng hôm sau, một chiếc xe hơi đời mới dừng trước cổng khu nhà trọ mà Lam Anh đang thuê. Bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa chiếu xuống mặt đất. Có vẻ hôm nay là một ngày đẹp Tài xế vào trong xe hành lý ra xe giúp Lam Anh. Ông Tín bà Vân đứng đợi ở cạnh xe, khi thấy cô ra thì giang tay ôm cô vào trong lòng. "Về nhà thôi con." Xe chạy qua mấy đoạn đường, cuối cùng dừng trước một căn biệt thự màu trắng mang phong cách châu Âu. Sân vườn lát cỏ, có một cái đài phun nước nhỏ ở giữa sân, vừa thơ mộng vừa giống như trong vườn cổ tích. Bà Vân dắt tay Lam Anh vào bên trong, có vài người giúp việc đứng trước cửa chào đón. Họ luôn nở một nụ cười rất tươi, mừng cô chủ về nhà. "Cảm ơn mọi người. Đây là con gái thứ hai của tôi, thất lạc suốt nhiều năm trời, bây giờ mới tìm lại được. Mọi người trong nhà chú ý chăm sóc con bé Chu Đáo." "Chúng tôi biết rồi, thưa bà chủ. Đi làm việc đi." Ông Tín đi trước dẫn đường, bà Vân thì thân thiết đi cạnh cô. Ba người lên lầu trên, dẫn đến căn phòng đã được chuẩn bị cho Lam Anh. Mở cửa ra, căn phòng rộng rãi với nội thất đẹp đẽ đập vào mắt cô. một chiếc giường lớn màu hồng, bàn trang điểm, kệ sách, tủ quần áo đều được sắp xếp đâu vào đấy. Bảo Vân kéo tay Lam Anh vào trong, thân mật nói: "Bố mẹ đã chuẩn bị cho con đấy, có thích không?" "Thật đẹp, con cảm ơn bố mẹ nhiều." "Váy áo, túi xách, giày dép bố mẹ cũng đã mua không ít, không biết con thích kiểu dáng nào nên lấy một số mẫu đang hot hiện nay. Về đây rồi không cần phải băn khoăn, cứ mua những gì con thích." Lam anh nhìn tủ móc áo đầy quần áo và váy áo túi hàng hiệu, những thứ mà cô chưa từng có dù chỉ là một cái mà bây giờ lại có đầy một tủ. Cô biết bố mẹ ruột của mình giàu có nhưng thật sự chưa thích ứng được cuộc sống thế này. Toàn kiểu dáng mà con thích, cảm ơn bố mẹ. Con hãy tự mình xem phòng đi, đến trưa thì Ngọc về nhà, gia đình chúng ta quay quần ăn cơm. Vâng. Vậy bố mẹ đến công ty một lát, con ở nhà nghỉ ngơi, cần gì thì cứ gọi giúp việc. Không cần động tay động chân vào bất cứ thứ gì, con nhé." "Con hiểu rồi ạ." Ông Tín cùng bà Vân rời khỏi nhà, lúc này Lam Anh mới có thời gian đánh giá căn phòng kỹ càng hơn. Khi cô mở cửa sổ ra, nhìn xuống dưới chính là sân vườn bên trái của căn nhà, phía dưới có một cái chòi nghỉ mát, bên cạnh là cây gì đấy mà cô không biết tên. Trên mấy tán lá xanh tốt đang được ánh mặt trời rưới ấm, những đóa hoa màu vàng đang khoe sắc rực rỡ dưới nắng. Lam Anh ngẩn ngơ một lúc mới hoàn hồn lại, cô thật sự đang sống ở một nơi đẹp đẽ thế này. Lam Anh để cửa sổ cho mấy cơn gió mát lùa vào trong, tuy có máy lạnh nhưng mùi hương từ loài hoa màu vàng đó theo gió bay vào trong khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trong lúc sắp xếp mấy đồ dùng cá nhân thì điện thoại reo lên, cô vội vàng nghe máy. "Về đến nhà chưa?" "Chào sếp ạ, tôi vừa được bố mẹ đón về." Ở đầu dây bên kia, Lam Anh mơ hồ nghe được âm thanh lật giấy tờ. Công việc nhiều như thế mà Khải vẫn có thời gian gọi cho cô. Vừa về nhà cần phải quen với cuộc sống mới, vậy nên em muốn nghỉ phép mấy ngày. Không cần đâu, ngày mai tôi sẽ đến công ty, không nghỉ thêm mà. Bố mẹ với chị Ngọc đều đi làm, tôi ở nhà thì chán lắm. Được, tôi có mấy việc cần em giúp đấy. Vâng, hẹn gặp xe vào ngày mai. Ừ. Cốp máy làm anh loay hoay một chút mấy đó đã đến chưa? Cô xuống dưới nhà thì ngay lập tức có giúp việc đến hỏi. Cô chủ cần giúp gì không ạ? À, tôi muốn uống nước. Vâng, máy lọc nước ở bên này, cho tôi giúp một tay nhé." Cô gia phẩm khách ngồi cho mát, chuyện bếp núc tôi làm được rồi, để quần áo dính mùi dầu mỡ thì không hay đâu." Nói xong, cô ấy gọi một người khác mang hoa quả ra bàn khách rồi kéo Lâm Anh ra đó. Cô thật sự muốn giúp một tay mà, nếu ám mùi dầu thì tắm rửa một chút là xong, không phải sao? 11 giờ 30, khi ngoài sân truyền đến tiếng động cơ xe thì người làm bắt đầu dọn cơm. Bà Vân vội vàng vào nhà trước để xem con gái mình đang làm gì. Khi thấy Lam Anh đang ngồi ở phòng khách thì đến gần. Cô lên tiếng trước: "Bố mẹ về rồi, con đã đói bụng chưa? Đói rồi thì chúng ta ăn cơm thôi. Chị Ngọc về chưa ạ? Đi sau bố con ấy." "Vâng." Cả nhà bốn người ngồi xuống bàn ăn, bên cạnh là bốn ly nước ép mát lạnh. Ngọc trông có vẻ ủ rũ, cô ấy gắp vài đũa là không muốn ăn tiếp. Lần đầu tiên ăn cơm nhà cùng với gia đình, bầu không khí thật sự không được tự nhiên cho lắm. Dẫu sao ra khách 25 năm nên nhất thời chẳng thể thân thiết nhanh được. Làm anh trầm rãi ăn uống, thấy thế bà Vân lo lắng hỏi: "Thức ăn có hợp khẩu vị của con không? Nói mẹ biết để mẹ dặn người điều chỉnh lại." "Ngon lắm mẹ ạ. Bây giờ mọi sự chú ý trong căn nhà này đều là em đấy, làm anh tại em chưa thích nghi được nên bố mẹ dặn dò hơi nhiều một chút thôi." "Ồ, vậy thì dáng mà thích nghi." Mày mạnh lắm mới được đón về đấy, sau này giống rung sướng rồi sẽ quen thôi." Ngọc, đó là em gái con, nói chuyện dễ nghe chút đi. Vâng, con xin lỗi, con ăn no rồi, bây giờ lên phòng nghỉ chút đây." Ngọc đứng dậy rời khỏi bàn ăn, từng câu chữ trong lời nói của cô ấy khiến Lam Anh cảm thấy khó thở. Trước đó cô biết chị gái không thích mình, nhưng cho đến bây giờ khi nhận lại máu mủ vẫn không thích như thế sao? Ăn cơm xong, Lam Anh về phòng của mình, cô ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những đóa hoa của cây giáng hương đang khoe mình trong ánh nắng. Ông Tín bảo gốc cây này được vài năm rồi, bên cạnh là cái chòi nghỉ mát, buổi tối ông ấy và bà Vân thường uống trà và đọc sách ở đó. Tối nay ông Tín sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để giới thiệu cô với người thân và bạn bè ở một nhà hàng sang trọng. Còn gái thất lạc của công ty nội thất Thiên Hà trở về e rằng sẽ gây chú ý một thời gian. Ở nhà hàng cao cấp đó, chưa đúng giờ mà khách đã có mặt đông đủ. chủ yếu là người muốn xem con gái thất lạc của ông chủ công ty Thiên Hà có bộ dáng ra sao. Khi trong đám đông có tiếng hô thì ngay lập tức mọi sự chú ý liền đổ dồn đến cửa ra vào. Tối nay Lam Anh mặc một chiếc váy trắng tinh tế, phong cách khá nhẹ nhàng và đơn giản nhưng không làm mờ đi vẻ đẹp của cô. Dưới ánh đèn chiếu sáng, gương mặt của cô như sáng bừng lên, thanh khiết và tao nhã. Bà Vân từ trước đến nay vẫn luôn là một người phụ nữ xinh đẹp Có hai cô con gái đều được thừa hưởng nét đẹp của bà, tuy nhiên Ngọc có vẻ cứng rắn giống ông Tín hơn, còn Lam Anh thì giống với bà Vân, đương nhiên là xinh đẹp hơn Ngọc một chút. Đa số những người ở đây Lam Anh không quen một chút nào, thế nên mới có cảnh ông Tín giới thiệu với cô từng người, nào là bác cả, chú thím tư, đâu đó còn giới thiệu mấy người bạn thân thiết. Tối nay gia đình của Khải cũng được mời đến, lúc trước cô là trợ lý của anh họ đều biết, bây giờ ông Tín muốn giới thiệu cô đàng hoàng hơn. Đây là Lam Anh, con gái của tôi, con bé thất lạc hai mươi mấy năm trời, bây giờ mới tìm lại được." Ông Việt bắt tay với ông Tín tỏ ra vui mừng, "Chúc mừng gia đình mình nhé, nỗi đau âm ỉ của chị nhà cuối cùng cũng được hóa giải rồi." Tối nay Quang cũng có mặt, anh ấy đeo một chiếc kính gọng trắng, ăn mặc khá thư sinh, ngay từ khi nhìn thấy Lam Anh, chẳng hiểu sao anh ấy không kìm được mà nhìn cô lâu hơn một chút. Khi được ông Tín giới thiệu, Lam Anh mỉm cười chào, "Cháu chào hai bác, chào hai anh." qua gật đầu nhẹ đáp, "Chào em." Khải cau mày nhìn anh mình, anh đột ngột đến gần cô hỏi nhỏ, "Ngày mai có cần tôi đến đón em đi làm nữa không?" "Không cần đâu, tôi tự đến công ty được mà." "Ừ." Bố mẹ của hai người hoàn toàn ngó lơ việc Khải chủ động nói chuyện với Lâm Anh, duy chỉ có Ngọc là cứ khó chịu nãy giờ, môi khẽ mím lại. Từ khi Lâm Anh được đón về, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô ấy, cô ấy bị phớt lờ, chú thím trước giờ thích trò chuyện với cô ấy. Bây giờ đều tập trung vào Lam Anh. Ngọc nhìn về phía Khải, trong lòng đâu âm ỉ không có dấu hiệu dừng lại, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tại sao mọi người đều quan tâm tới Lam Anh mà bỏ qua sự tồn tại của cô ấy vậy? Trong nhà vệ sinh nữ, khi Lam Anh đang ở trong buồng thì nghe thấy tiếng lạch cạch nhỏ ở trước cửa, không biết âm thanh kỳ lạ đó là gì cho đến khi cô mở cửa nhưng nó không hề nhúc nhích, giống như bị kẹt bởi một cái gì đó. Cô bỗng nghe thấy tiếng xả nước ở bên ngoài rồi im bặt, sau đó là tiếng bước chân, âm thanh của giày cao gót dẫm xuống nền nhà truyền đến, biết là có người cô bạn Holland lên, cảm phiền giúp tôi xem có gì kẹt ở trước cửa không, tôi không ra ngoài được. Lam Anh nỗ lực đẩy cửa nhưng không được, tiếng giày cao gót hình như đang tiến lại gần, có thể sẽ giúp cô xem ở bên ngoài có gì. Bỗng nhiên một lượng nước lớn từ trên đổ ào xuống, khiến toàn thân của Lam Anh ướt sũng. Cô trố mắt kinh ngạc, vén lại tóc rồi thốt lên, ai ở ngoài đó sao lại đổ nước vào người tôi như vậy? Tiếng giày cao gót dần dần biến mất, làm anh không thể ra ngoài trong tình trạng thế này được. Cô mở cái túi hiệu đã bị ướt gần hết, lấy điện thoại gọi cho bà Vân. Khi cửa được mở ra, bà Vân lo lắng nhìn con gái trong tình trạng ướt như chuột lột. Con làm sao thế này? Cô kể sơ qua mọi chuyện, khi bước ra ngoài thì thấy Ngọc đang đứng ở ngoài cửa. "Ồ, em gái" Ngã vào đâu mà người toàn nước thế Lam Anh nhìn thấy phần ngực váy của Ngọc hơi ẩm ướt Cười nhẹ Em bị người ta chơi xấu chị ạ Ướt thế này sao ra ngoài gặp người ta được đây Tiệc cũng sắp tan rồi Hay mẹ bảo người đưa con về trước nhá Vâng nhớ tắm nước ấm rồi sấy tóc thật khô Kẻo lại bị càm đấy Tài xế đưa Lam Anh về nhà trước Cô về phòng tắm rửa thay quần áo rồi lên giường nằm Không chắc Ngọc là người tạt nước mình Nhưng một người chú trọng vẻ bề ngoài như cô ấy Sao lại để trước ngực váy ẩm ướt chứ Lăn qua lăn lại vài vòng, bỗng điện thoại đổ chuông, bây giờ tiệc cũng đã tan rồi, không biết phải gọi cho cô để làm gì. Tôi nghe, sao lại về sớm thế? Không khỏe ở đâu à? Có lẽ bà Vân không muốn cô bị mất hình tượng nên không nói cho mọi người biết. Cô ôm gấu bông vào trong lòng rồi khẽ đáp, chỉ là hơi đau bụng tí thôi, bây giờ đã khỏe hơn rồi. Em ăn phải thứ gì sao? À, chỉ là đến ngày thôi, anh không cần phải lo lắng. Vậy em nghỉ ngơi đi. Sau khi cúp máy, phải đút tay vào túi quần, phía sau quang đi đến choàng tay lên vai anh. "Này, bức tranh đó anh vẽ xong rồi, lát nữa ghé phòng tranh lấy." "Bao nhiêu, em gửi." "Thằng này, anh em với nhau tính chuyện tiền nong làm gì, anh tặng em." "Thế không được, cái nào ra cái đó, làm anh là trợ lý của em mà." "Đúng vậy. Có thể cho anh phương thức liên lạc với cô ấy được không? Em là sếp, chắc chắn có số của cô ấy." "Này, em keo kiệt thế, cho anh số đi." "Không cho, sao vậy?" bởi vì cô ấy là người phụ nữ của em. Quang ngơ ngác nhìn bóng lưng của Khải xa dần, ý định vừa mới nhen nhóm trong lòng đều bị câu nói của em trai dập tắt. Quang chán nản đuổi theo, mà không để ý phía góc khuất cảnh tường gần đó có một người. Sắc mặt ngọc tái nhợt, bờ môi bị cắn đến ửng đỏ, cô ấy siết chặt nắm tay, hít sâu vài cái rồi rời khỏi đó. Tối đó bà Vân lên phòng Lam Anh nói chuyện, bà nói ông Tín đã cho người xem lại cam, số người vào khu vực nhà vệ sinh Ngay sau khi xảy ra sự việc, camera không quay cận cảnh trước phòng vệ sinh, phải lại ở đấy có hai khu dành cho nữ, dù cha cũng không biết chính xác là người nào làm. Làm anh biết mẹ lo lắng cho mình, cô nói cho qua chuyện, con không bị làm sao hết, bố mẹ không cần nhọc lòng điều tra tiếp đâu. Sao lại không, để cho con chịu ấm ức như vậy, bố mẹ không nỡ. Thật sự không sao, con ổn mà, mẹ đừng nghĩ nhiều về nó nữa." Bà Vân thở dài, chúc cô ngủ ngon rồi về phòng của mình. Tuy trong lòng có nghi ngờ nhưng không có bằng chứng, cô không thể buộc tội ai cả. Sáng hôm sau, Lam Anh được tài xế riêng của nhà đưa đến công ty. Ngọc có xe riêng, nhưng với tính cách của chị nên cô không dám làm phiền. Hai người gặp nhau trong thang máy, Ngọc thấp giọng nói với cô: "Ở công ty đừng cho ai biết hai chúng ta là chị em." "Em biết rồi, cô ấy không thích thì Lam Anh cũng chẳng khoe khoang làm gì." Hai người làm việc ở hai tầng khác nhau, trừ lúc họ có mấy vấn đề khác cần giải quyết. thì ít gặp nhau lắm. Khi làm anh đến thì khoa đã có mặt, mới sáng mai ngày ấy đã vùi đầu vào làm việc, cô chủ động hỏi, "Nhiều việc đến thế à anh?" "Ở bên đó cũng không ít đâu, tôi đã phân loại giúp cô rồi, việc nào cần gấp thì tôi để ở trên." "Cảm ơn." Vừa ngồi vào bàn chưa được bao lâu thì Khải đến, anh đứng trước cửa phòng gõ 3 tiếng, "Làm anh, đi với tôi một lát." "Vâng." Cô cùng Khải đi bàn chuyện làm ăn nhỏ ở một quán cà phê, mấy điều kiện và lợi nhuận đưa ra đều không hợp ý anh. nên đã từ chối thẳng thừng, khiến người đó bỏ về. Cô thấy anh chưa có ý định về lại công ty mà ngồi thưởng thức cà phê. Anh không vội nhưng mà cô vội, tài liệu chất chồng trên bàn khi nào mới làm cho xong đây? "Cê bà, hay là mình về công ty?" "Không vội, nghe nói bánh ở đây khá ngon, thử đi." Cô ung um dung ăn bánh, nếu công việc không làm xong thì lỗi chẳng phải do cô rồi. Hai người không nói quá nhiều, cô ăn bánh của cô, anh thì lướt điện thoại xem gì đó. Không gian quán cà phê khá tao nhã. giật điều nhẹ nhàng, tạo cảm giác khá dễ chịu. Khải nhấp một ngụm trà sảng khoái nói: "Lâu rồi tôi mới có thời gian thư giãn, dễ chịu quá." Cô biết anh ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, ngày thường anh khá lạnh nhạt và nghiêm túc trong công việc, hiếm khi thấy anh thoải mái thế này. Anh gác chân, bộ dạng vừa lười biếng lại tùy ý, một tay thì lướt điện thoại, tay kia thì cầm cốc cà phê nhấp một ngụm. Cô cũng thả lỏng tâm trạng, tận hưởng buổi cà phê sáng hôm nay. Về lại công ty, Lâm Anh vội đầu sắp xếp công việc, Hoa đưa cho cô một bảng lịch trình, ngày mai lại có chuyến công tác, nếu không ngoài dự đoán thì cô sẽ đi cùng Khải tham dự một sự kiện lớn nên có thể Hoa sẽ cùng đi. Thông báo được đưa xuống, quả thật cô cùng Hoa sẽ đi công tác cùng Khải. Hoa bắt đầu đặt trước phòng khách sạn, còn cô phải chuẩn bị tài liệu và hồ sơ cần thiết. Lần này tham gia vào một dự án mới, cô không được phạm phải sai sót nào. Chuyến công tác hôm sau gồm Khải, ông Việt, ông Vũ và mấy trợ lý cùng thư ký, ngồi máy bay 2 tiếng đồng hồ, chào đón mọi người là sự nhiệt tình của phía đối tác. Bữa trưa đã được chuẩn bị ở một nhà hàng sang trọng, mọi người cười nói vui vẻ với nhau. Khải cũng không khỏi nói nhiều hơn thường ngày, xem ra mối làm ăn này khá quan trọng, không thể làm vật lòng đối tác được. Thức ăn đầy ắp cả một bàn, mấy chai rượu đắt tiền không biết được mang ra từ bao giờ, mỗi người ít nhiều đều phải uống một ly. Mấy người đàn ông ăn thì ít mà uống thì nhiều, đến khi cuối bữa thì ai cũng ngà ngà say. Về lại khách sạn lúc 3 giờ chiều, Khải đi phía sau lưng Lam Anh, thấp giọng nói: "Pha trà giải rượu giúp tôi đi." "Được, lát tôi sẽ mang lên cho anh." Cô không thấy khóe môi anh hơi cong lên, anh đút tay vào túi quần, ung dung lên phòng của mình. Chốc lát, Lam Anh gõ cửa phòng của Khải, cửa không khóa, cô cứ thế mà vào. Bên trong nội thất sang trọng, nhìn quanh chẳng thấy anh đâu cả. Cô đảo mắt gọi khẽ: "Sếp ơi, phía phòng tắm có tiếng tắt nước." Anh choàng áo tắm bước ra ngoài, mái tóc còn đang nhỏ giọt. "Em pha xong rồi à?" Anh giấy tóc rồi hắng uống. "Tôi không tìm thấy máy sấy ở đâu cả." Làm anh nhìn quanh, cô đến ngân bàn kiểm tra một chút, lấy ra cái máy sấy tóc còn khá mới. Cô mang lại cho anh thì thấy anh đang ngồi dựa người vào ghế, mắt khẽ nhắm. Cô lẩm nhẩm: "Hình như là say rồi thì phải. Sợ anh bị cảm." mà ảnh hưởng đến công việc nên cô cắm điện, chủ động giãy tóc giúp anh. Ở khoảng cách gần, cô thấy rõ nhan sắc của người đàn ông này, chân mày rậm, sống mũi cao và bờ môi mỏng. Mọi thứ kết hợp lại với nhau khiến nhan sắc này càng hoàn mỹ. Trong tiếng gió vũ phù, đột nhiên khải mở mắt, anh nhìn thấy dáng vẻ khi cô đang chăm chú quan sát mình. Đẹp trai không? Hả? Hả cái gì, ngắm lâu thế mà không biết đẹp trai hay không à? Tôi, tôi có nhìn gì đâu. Anh lấy máy sấy từ tay cô tự mình giấy tóc, cô dấu hổ khi bị bắt quả tang mình nhìn anh, Lý Nhí nói: "Vậy tôi tôi về phòng trước. Khi nào đến giờ nhớ gọi tôi, tôi sợ ngủ quên. Được, anh nhớ uống trà giải rượu nhé." Cô chuồn nhanh khi cánh cửa phòng đóng lại, anh không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Trong một hội trường rộng lớn, vô số ánh đèn chiếu sáng làm bừng lên không khí nhộn nhịp ở đây. Làm anh ăn mặc vừa chỉnh tề vừa tinh tế, vẻ đẹp của cô khiến nhiều người chú ý đến. Ông Việt cùng ông Vũ đang nói chuyện với phía đối tác để bàn bạc lại một số công việc cho ngày mai. Vài ly rượu được mang đến khiến ai cũng thích chí mà uống cạn. Lâm Anh đứng cạnh Khải, cô nhìn quanh rồi nói: "Sao không thấy anh Khoa và đạt đâu cả? Chắc là đợi ở bên ngoài đi dạo không? Bây giờ à? Ừm, sẽ không ai chú ý đâu." Anh để ly rượu lên bàn, đồng thời lấy luôn ly nước của cô. Anh nhìn về phía ông Việt rồi xoay người, nắm tay cô chen qua đám đông rồi ra ngoài. Bầu không khí bên ngoài quả thật dễ chịu hơn nhiều, làm anh hít sâu vài hơi, nhưng không quên để ý có người đang nắm tay mình. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 của truyện. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.